Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3907 nhát như chuột. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Khoảng cách gần xem quảng trường này càng phát ra to đến không hợp. Thói thường chiếm diện tích chỉ sợ có mấy vạn mẫu. Nùng Nguyệt Thành rất khó tìm đến như vậy một khối đất trống cảnh vật. Trước mắt đều là dùng không gian bí thuật cho biến hóa đi ra. Nhưng cái này không giống với huyến thuật trong cấm chế, sở hữu núi Đá cây cối đều có được thật thể. Nghe có chút không hợp thói thường, nhưng đừng quên tu tiên giới kỳ. Công diệu pháp vô số, có thể sáng tạo ra, tạo ra như vậy kỳ tích cũng. Coi như không được cái gì. Tiên đảo minh tuy nhiên chưa tuyển ra minh chủ, có thể luận nhân lực, vật lực. Nhưng lại nai long giới không hề tranh luận nhân tài kiệt xuất Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng Mà đúng lúc này Du Dương tiếng chun tiến vào lỗ tai thanh thúy mà Phong cách cổ xưa đại biểu cho tiên minh đại hội rất nhanh muốn khai Mạc Lâm Hiên ba người đổn quang Cũng không khỏi giống như lấy tăng túc Dù sao trọng yếu như vậy nơi Muộn luôn luôn một ít nói bất quá Rất nhanh đi vào quảng trường chỉ thấy mặt khác bố trí cũng tỉnh Không phiền phức Ở bên trong trên đất chống bày biện một ít cây bàn Đương nhiên số lượng cũng không rời phủ Chỉ có gần trăm số lượng Có thể ở chỗ này đạt được một cái chỗ ngồi Hoặc là một phương bá Chủ hoặc là tự là hay không tất cả đại thực lực nhân vật đầu não Lâm Hiên ánh mắt đảo qua Liện phát hiện vân ẩm tông chó ngồi. Nhưng mà hắn lại nhớ mày. Bởi vì vân ẩm tông vị trí cũng không phải tại phía trước nhất. Mà là thoáng dựa vào sau hơi có chút. Nếu là bình thường điểm ấy biến hóa ngược lại cũng không có cái gì. Nhưng đừng quên giờ này khắc này thế nhưng mà tiên đạo Minh đề cử. Minh chủ. Vân ẩm Tông làm như sáng lập nên liên minh bốn thế lực lớn. Một trong, rõ ràng theo hạch tâm bị bài trừ đi ra ngoài. Cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Thiếu niên họ long sắc mặt cũng trở nên tái nhợt vô cùng. Tuy nhiên cũng nghĩ đến Vân ẩm Tông sẽ bị xa lánh, nhưng cũng chưa. Từng đoán trước, đối phương rõ ràng quá phận đến loại này hoàn cảnh. Tiên minh đại hội chưa bắt đầu. Đang tải theo bốn phương tám hướng tu sĩ. Đây quả thực là vẽ mặt. Đưa vân ẩn tông thể diện ở chỗ nào. Có thể nhấn nại, không có thể nhẫn nhục. Lâm Hiên sắc mặt tuy nhiên như trước nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng trong nội tâm kỳ thật đã là rất không sướng rồi. Nếu là cho là mình đã vẫn lạc. Như thế đối đãi vân ẩn tông còn dễ nói. Hôm nay chính mình trở lại tin tức đã truyền ra còn cố ý làm như vậy. Cái kia chính là cố ý cùng mình gây khó dễ rồi. Hừ, muốn cho mình một cái khó chịu nổi, ra oai phủ đầu thật không? Thực là một đám ngu xuẩn. Thấp điều là lâm hiên nguyên tắc. Nhưng đối phương đắc khi dễ đến cùng bên trên tự tuyệt không có tiếp. Tục nhẫn lại vừa nói... Nếu không lão hổ không phát uy, thật đúng là đương chính mình là sinh. Bệnh tiểu hoa miêu. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên lại không có lập tức nổi giận, mà là bất động. Thanh sắc như vân ẩm tôn chấu ngồi bay qua rồi. Lâm sư đệ, ngươi. Lâm Hiên chọn lựa như vậy. Lại để cho thiếu niên họ long trên mặt tràn. Đầy vẻ kinh ngạc. Lâm Hiên thần thông trong lòng của hắn tinh tường, Như vậy khí, sao? Có thể đủ nói nhấn tựu nhấn đâu này? Nhưng mà việc đã đến nước này Cũng không thể đồng môn tầm đó nổi lên Cái gì tranh chấp? Trong lòng của hắn tuy nhiên bất mãn vô cùng Lại cũng chỉ có đi theo Lâm Hiên như vân ẩm tôn trấu ngồi chậm rãi bay đi Một màn này cũng rơi vào phủ cận tính Bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ Trong mắt Trong lúc nhất thời, chúng tu biểu lộ khác nhau. Có kinh ngạc, hiểu được ý, có thương cảm, có khinh thường, đương, nhiên cũng có khiếp sợ. Nói ngắn lại, đủ loại cảm xúc biểu lộ, một lời khó có thể nói tận. Vân ẩm tung bị bài trừ hạch tâm. Cái này là như thế nào vũ nhục, mọi Người đều tâm lý nắm chắc, trước khi cũng nghĩ qua vân ẩm tung tu sĩ. Nhất là cái kia danh khắp thiên hạ Lâm Hiên Sẽ như thế nào phản ứng Vốn chờ mong vô cùng Không nghĩ tới lại là như thế này một cái vô Thanh vô tức kết cục Những e sợ cho kia thiên hạ bất loạn tu tiên giả Thậm chí hư âm thanh Đại tố Lâm Hiên không phải rất rất giỏi sao Hắn nếu thật có thực học Như thế nào chịu thủ vũ nhục như vậy Như thế nói đến Cũng không quá đáng là một cách lừa đời lấy tiếng chi đổ. Trong lúc nhất thời, ông ông nhị luận ẩm ý phiền phức, nhưng mà dùng. Lâm hiên thần thức, nhưng có thể rõ ràng gì thường truyền vào lỗ tai. Cờ ru, cờ ru. Thiếu niên họ long hàm răng cắn chặt, thậm chí đều không bị khống chế. Run dậy lên sư, sư đệ. Sư huyên không cần phải nói, tiểu đệ trong lòng hiểu rõ. Đối mặt như vậy trào phúng, Lâm Hiên nhưng như cũ không vội không. Giận khí định thần nhàn. Có thể. Thiếu niên họ Long còn muốn nói sau, lại bị Vân Nhược Nhan kéo lại. Long huyên chúng ta chợt nghe Lâm tiện bối phân phó. Nữ tử thận trọng, Vân Nhược Nhan năm đó càng là cùng Lâm Hiên cùng. Một chỗ đã tham gia nai Long chân nhân tân hôn đại hỷ biết rõ Lâm. Hiên tính cách tuyệt không phải nhát như chuột. Năm đó hay vẫn là phân thần kỳ tựu dám đối mặt bảo xà băng phách hơn. Nữa đang tại các nàng mặt đem thiên nguyên thánh tổ cho làm thịt. Cái này là bực nào hung hang càn quấy, hạng gì khí phách. Không có đạo lý, năm đó lâm hiên, dũng cảm quả lệ, hôm nay sự dịch. Thời di tiến cấp tới độ kiếp kỳ, ngược lại trở nên nhát như chuột. Như vậy hắn làm như vậy, hơn phân nửa tựu là có ý định khác rồi. Trông thấy Vân Nhược Nhan sử tới ánh mắt, thiếu niên họ Long trong nội tâm khẽ động, hắn cùng với Lâm Hiên tuy nhiên chung đụng thì ít mà xa. Cách thì nhiều, nhưng nói như thế nào cũng là làm hơn 1000 năm sư. Huynh đệ đối với hắn rất hiểu rõ, vô luận như thế nào cũng là tại. Nhược Nhan tiên tử phía trên, Lâm sư để trí dũng xong toàn chưa bao giờ là nhát gan sợ phiền phức. Tu tiên giả đối mặt như vậy nhục nhã còn khí định thần nhàn nhất. Định là có kế hoạch khác cùng ý định. Nhất niệm đến tận đây thiếu niên họ long tâm bình khí hòa. Lão thần khắp nơi ở lâm hiên bên cạnh ngồi xuống. Hắn phản ứng như vậy tự nhiên khiến cho hư âm thanh vô số, vân ẩm. Tổng hai vị thái thượng trưởng lão đều bị miêu tả được nhát gan sợ phiền phức chi độ. Phía trước trên chỗ ngồi, độ kiếp kỳ lão tổ phản ứng thì là tất cả không giống nhau. Có mặt mũi tràn đầy xem thường cho rằng Lâm Hiên quả nhiên bất quá là lựa đời lấy tiếng chi độ, cũng có các thì cảm thấy kinh ngạc, sau đó cúi đầu xuống, lâm vào trầm tư biểu lộ rồi xa lánh vân ẩ Tông là bọn hắn cộng đồng làm ra lựa chọn trước đó cũng nghĩ qua vân ẩm Tông đến tột cùng sẽ làm ra như thế nào phản ứng nhưng trước mắt thật sự có chút không hợp thói thường không nói đến Lâm Hiên đã trở lại tựu tính toán hắn không tại cũng không có đạo lý nén giận đến tình trạng như thế dù sao tựu tính toán cao đoan chiến lực có chỗ thiếu thốn Nhưng Vân, ẩm Tông những năm này phát triển nhanh chóng, chỉnh thể chiến lực. Cũng là có chút không tầm thường. Hơn nữa tiên đạo Minh thành lập, Vân ẩm tôn suốt lực rất nhiều bị. Như vậy xa lánh, về tình về lý đều có lẽ theo lý cố gắng một phen. Có thể hắn lại cái gì cũng không làm kỳ thật không phải quá kỳ quái. Bề hạ, ngươi xem. Ngoại trừ tiên đảo Minh vừa thành lập lúc mấy đại cử đầu, lần này còn rất nhiều cấp quan trọng nhân vật, nói thí dụ như đông dụ tiên hoàng, vợ chồng. Bọn hắn tất cả đều ngồi ở bữa tiệc khách quý bên trên. Nói là xem lễ. Nhưng đối với vị trí Minh chủ cũng là nhìn chằm chằm địa phương. Vị kia hoàng hậu nương nương lặng yên thi triển thần niệm truyền âm. Chi thuật. Đang ngồi độ kiếp kỳ lão quái vật Hiểu rõ nhất Lâm Hiên Đáng sợ Không phải hai người bọn họ không ai có thể hơn Tại Nùng Nguyệt Thành bên ngoài Hai người thi triển tất cả vốn liếng Đều không có thăm dò ra Lâm Hiên trước người như thế nào Nhưng có một điểm là khẳng định Cái này Lâm Hiên tuyệt không phải là hư danh chi đổ thực lực chi Đáng sợ